Nghèo khó cũng gồm có ba bộ Các bộ ký hiệu này mô tả một người đứng dưới một cái hố còng người xuống tưởng như bị đè bởi một gắn nặng khủng khiếp Những chữ viết này không chỉ tượng trưng cho những khái điểm tiền và nghèo Chúng còn biểu lộ điều gì đó chân thực và ý nghĩa về những khái điểm này Trong những năm học đại học ở Đài Loan Một người bạn đã đủ tôi đi cùng đến chỗ một ông thầy bói ở đó Sau khi ông thầy đã nói về tương lai của bạn tôi Cô nhờ ông coi cho tôi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 hiện đang học văn học ăn tại trường cao đẳng Los Angeles. Bà được giới thiệu với Bob, bạn tôi, như một người có thể giúp ăn biên tập loạt truyện ngắn ăn đã viết. Jun chưa bao giờ biên tập truyện tiểu thuyết, nhưng 15 năm trước bà đã làm trợ lý cho một biên tập phim thời sự. Bà có cảm nhận bản năng về kịch. Trong 15 năm qua sống ở Mỹ, Jun đã gặp nhiều khó khăn, bà thường phải làm những công việc nặng nhặt với mức lương tối thiểu. Bà đã trở nên cay đắng trong cái nhìn cuộc sống. Có thái độ rất tiêu cực đối với tiền bạc và con người. 6 tháng trước, bà đã bị sa thải khỏi công việc bán xe hơi cũ, bà lại thất nghiệp một lần nữa. Mặc dù Jun không có lý lịch làm việc chứng tỏ tài năng của bà, bác cảm nhận được khả năng thiên phú của bà. Sau khi gặp gỡ, ông quyết định để bà làm thử, bóp đồng ý trả Jun 3000 đô la để biên tập 3 truyện ngắn. Sau khi làm việc với bóp hoàn tất một truyện ngắn, Jun bắt đầu nghĩ rằng có lẽ bà đang làm với thù lao quá rẻ.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 Bà bước vào một cuộc sống mà bà nghĩ là sẽ yên bình và quý phái Nhưng mọi việc không như thế Sau khi cha mẹ tôi kết hôn Họ chuyển đến Thiên Tân Với lợi tức hàng tháng của mẹ tôi trừ tiền để tôi ở Mãn Châu Cùng với lương của cha tôi Họ có thể sống xa hoa trong khu tôi giới Anh ở thành phố Đầu năm 1948 Khi quân Cộng sản do Mao Trạch đông lãnh đạo tiến gần đến Thiên Tân Cha mẹ tôi để lại nhà cho những người hầu trong năm và chuyển đến một biệt thự mới mua trong khu tô giới Pháp ở Thượng Hải. Một năm sau, họ bị buộc phải bỏ lại toàn bộ gia sản và chạy sang Đài Loan. Chúng tôi rời khỏi Thượng Hải. Một lần nữa, cha mẹ tôi dặn dò người hầu trong năm mọi thứ vì chúng tôi sẽ trở về sau vài tháng. 43 năm sau, cha mẹ tôi vẫn ở Đài Loan.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 Chúng ta thường hay tìm kiếm một công việc lương cao hoặc ổn định Nhưng bất kể ban đầu công việc có đem lại lương cao bao nhiêu hay giúp bạn ổn định thế nào Nó sẽ trở nên nặng nề nếu nó không phù hợp với khả năng riêng của bạn Cuối cùng, nó sẽ làm bạn mất hứng thú và khả năng sáng tạo Điều tốt nhất bạn có thể đạt được là trở thành một người bình thường và đạt được những kết quả bình thường Bởi vì mỗi chúng ta có một năng lực riêng Mỗi người đều có khả năng đạt được một thành tựu nào đó theo cách riêng của mình không giống với bất kỳ ai khác. Gắn sức để khám phá chỗ đứng thích hợp của chúng ta giữa biển người mất mông này là một phần mục tiêu của cuộc đời mỗi người. Trong hầu hết các trường hợp, cuộc sống không chơi trò ú tim mà thường do ta tối mắt. Những khả năng đặc biệt của ta thường thử bộc lộ trong nhiều tình huống trong cuộc đời. Vì chúng ta quá chú trọng vào việc kiếm sống, chúng ta không nhìn thấy điều gì khác. Trong trường hợp này, Vì chính chúng ta mà cuộc sống đôi khi làm ta vấp ngã, để ta buộc phải nhìn xung quanh và khám phá ra những khả năng mới. Điều không quan trọng phản ánh sự quan trọng. Năm 1991, trong dịp lễ tạ ơn, tôi tình nguyện làm công việc phát bữa ăn ngày lễ tạ ơn tại một nhà thờ. Tôi được giao nhiệm vụ gấp 700 chiếc khăn, đặt trong đó một cái thìa và một con dao nhựa. Công việc rất dễ, bất kỳ đứa trẻ lên năm nào cũng làm được. Người phụ trách muốn là tất cả những chiếc khăn ăn Phải cuộn thật chặt để nhìn cho ngay ngắn Điều này cũng đơn giản Một người phụ nữ đối diện tôi gấp khăn rất lỏng lẻo. Mặc dù người phụ trách đã nhắc cô nhiều lần Cô vẫn không tiếng bộ hơn Tay cô gấp khăn nhưng đầu óc lại để đi tận đâu Khi có ai quen biết đi qua Tôi để ý thấy cô hỏi họ có muốn hẹn cô làm massage không Mặc dù cô là một thở massage chuyên nghiệp Không có ai nhờ cô làm Vài giờ sau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 Sự hiển thị uy lực đó của đấng thiên liêng Cứ tựa như chúng đã được phát họa bởi chính thượng đế Một nghệ sĩ múa vĩ đại như Paris Nikos Vượt khỏi những giới hạn của con người Và đưa ta vào vương quốc thần thánh Giọng hát của Luciano Pavarotti Và Joan Sutherland Làm con tim ta rung động bởi niềm vui và tình yêu trang chứa Họa sĩ vĩ đại Vincent Van Gogh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 Sự thành công bên ngoài sẽ đến sau những hành động và những thái độ bạn thể hiện Nhiều kinh nghiệm của bạn về sự thành công có được từ nhận thức bên trong Thay đổi thái độ của bạn Cuốn sách nổi tiếng Think and Grow Rich Tư duy làm giàu Dạy chúng ta làm thế nào có thể nghĩ bản thân là giàu có Qua nhiều năm, tôi đã quan sát kỹ lưỡng cách mọi người làm giàu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 Không phải vô tình mà đằng sau tờ giấy bạc đô la in dầm chữ Chúng ta tin ở Chúa In God We trust. Người mà thiết kế tờ giấy bạc đã hiểu rằng Nền tảng của hệ thống tiền tệ của chúng tôi là ơn huệ của Chúa Vì thế, chúng ta tin ở Chúa Thế hệ ông cha chúng tôi là những người dựng nước đã tin ở Chúa là người đỡ đầu Và gìn giữ hệ thống tiền tệ của chúng tôi Vậy mà tôi lại thiếu niềm tin Tôi càng khóc dữ hơn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 Judy đã bán các cổ phiếu Cho tôi mượn tiền để trả khoản ngay Và tôi trở thành chủ nhân 50% Đầy kiêu hãnh của hai căn nhà xinh xắn Trong khu ngoại ô danh tiếng của Studio City Và Sherman Oaks Ở Nam California Chúng tôi đã thay đổi thái độ của mình Đối với tiền bạc Không có gì để giải thích cả Thật không có lý khi Judy cho tôi mượn tiền Và khi tôi lại sở hữu lửa căn nhà Hơn nữa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 vuaquanglap.comtuyet.vn vuaquanglap.comsachmai.com vuaquanglap.comcanhnguyen.com điện thoại 0986 219 192 0972 164 Xin chào anh chị và các bạn.